Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng ta còn tương lai phía trước Qua đỉnh cậu nghe lời của mình đi Hắn buồn bã lắc đầu Khẩm đã muộn rồi Tôi sẽ kết thúc tất cả Thế ra bao lâu này hắn vẫn ôm hận mẹ của mình Hắn bắt cóc những cô gái Có khuôn mặt, có mái tóc giống bà ấy Hắn luôn suy nghĩ trong đầu Rằng tất cả những người con gái Xinh đẹp như vậy Thì đều sẽ không trung thủy Không lo lắng chăm sóc cho gia đình anh có một tuổi thơ đầy tuổi cực và lớn lên trong bạo lực của gia đình ngoài trời đã là gần bảy giờ sáng tông vĩ trước khi đến sở cảnh sát anh tạt ngang văn phòng cấp thoát nước để mượn sơ đồ đến đây người ta cho biết tiểu vận đã lấy danh nghĩa là nhân viên của tổ điều tra trọng án thế mượn đêm qua phải là anh ra xe gọi luôn trần là văn alo sếp không hay rồi tiểu vận đã tới lấy sơ đồ trước chúng ta Lạ cảm thấy nguy hiểm đang rình rập liền nói vi tông vĩ Vậy là kế hoạch đêm nay của chúng ta đã bị đổ bể. Tôi sẽ đến ngay sở để xin giấy phép khám xét nhà của anh ta Các cậu mau chuẩn bị đi chúng ta sẵn sàng lên đường Lạ cúp máy chưa kịp ăn sáng gì anh liền lái xe đến thẳng sở Lúc Quan Đình định cắt cổ của Lưu Ninh thì Tiểu Vận chạy ra rồi nói Khoan đã thả con bé ra chúng ta sẽ đấu với nhau một trận Quan Đình ngạc nhiên vì trong nhà của mình có người lạ Hắn mỉm cười gian xào hỏi cô, cô là ai, cô tự tới đây nộp mạng sao? Hỏi xong hắn đào mắt nhìn tiểu vận từ trên xuống dưới. Bỏ con dao ra khỏi cổ liêu ninh hắn bước đến trước mặt của tiểu vận. cũng khá xinh, thân hình chuẩn, được lắm, tôi thích mẫu người gan dạ như cô. Vừa nói hắn vừa vỗ tay kiểu khích lệ, tiểu vận nhìn hắn đầy giận dữ. Phù hảo trong lúc tôi giao đấu với hắn. Anh có thể tự cửa dây ở chân và tới cửa chói cho Liêu Ninh được chứ. Con bé sắp ngạt thở. Hãy cắt miếng da trên mặt của con bé ra để cho nó thở. Vua Hảo gật đầu nói, tôi làm được nhưng cô hãy cẩn thận, cậu ấy bị điên. Tiểu vận gật đầu đã con dao cho Vua Hảo xong cô liền nhìn Quan Đình rồi nói, tên khốn này tới đây bắt tao đi. Quan Đình cười lớn một chàng rồi nói, cô là ai? Tiểu Đình lạnh lùng đáp, con bé là em tôi, nào bắt đầu đi. Tại sở cảnh sát La Văn và Tông vị đã bắt đầu lên xe để hành động. Họ đang cố gắng đến một cách nhanh nhất. La Văn đang hy vọng mình và mọi người không đến quá trễ. Bên trong căn phòng không khí trở nên ngột ngạt. Mồi thịt chiên béo ngậy làm cho người ta phát ớn. Quan định nhìn tiểu vận cười nhầm nhở. Hắn như một con thú hoàng hùng dữ lao thẳng về phía của cô. Nhưng lúc đó cô đã né kịp. Mũi rào trên tay của hắn chỉ kịp cắt ngang vài sợi tóc của cô. Hắn khừng lại mỉm cười. Khá lắm, tôi rất thích những cô gái mạnh mẽ. Rất lời hắn liền lao đến chỗ của cô, định vung rào cứ vào cổ. Cô cúi người xuống ngoắc chân lên móc đạp vào đầu hắn một cú thật mạnh. Hai tay của cô giơ thẳng lên, mặt của cô xoay một vòng bẻ tay của hắn. Cú này khiến cho hắn đau tay cho nên làm dứt con rào trên tay xuống đất nhảy như các tiểu vận dùng nắm đấm tọng thẳng một cú như trời giáng vào quay hàm của hắn Hắn hòa mắt lào đảo Cô vừa hét vừa chạy lại nhảy lên đạp thẳng vào bụng của hắn Cô đánh này làm cho hắn ngã ngừa té xuống sàn Cô đứng khừng lại ở một tư thế một chân trước một chân sau Đôi tay của cô vẫn giờ nắm đấm đang chờ đợi hắn đứng dậy Hắn nhổ một bãi máu trong miệng ra rồi nói Cô giỏi lắm cô học võ ư Tiểu vận nhếch mép cười thì tôi không phải bên hình sự nhưng hồi học pháp y tôi lại rất thích học võ thuật sao vậy? Sợ tôi rồi sao? Nếu đã là một thằng đàn ông thì mau mau đứng dậy chiến tiếp đi nào. Hắn ôm bụng cười lớn, phía bên kia Vu Hạo đã bỏ tới được chỗ của Liêu Ninh, hắn cười chói và dùng dao rạch miếng da trên người của mặt Liêu Ninh để cô dễ thở. Vừa rạch xong thì Liêu Ninh thở hồng hộc như cô từ cõi chết trở về, Vu Hạo liền nói: "Tôi đã làm được rồi, tôi cần kéo chút băng vào một ít thuốc sát trùng thư cần cầm máu vết thương tiêu Vân vừa nhìn hắn vừa lùi lại chiếc khay dụng cụ cô bê cả khay đặt xuống đất và đạp trượt dài về phía của vua hảo vua hảo chặn lại chiếc khay đổ ít thuốc sát trùng ra bông gòn dí vào đùi của mình chỗ cây kéo còn cắm ngập. mồ hôi chin chán vã ra như tắm anh vừa hét vừa dùng sức để rút cây kéo ra cây kéo vừa rút ra thì một dòng máu phọt lên Phu hào cầm mấy bông sát trùng bịt ngay vào chỗ đấy máu văng ra khắp sàn bằng hai vết thương trên đồi xong anh bỏ lên ghế ngồi nhích sát đến bên liều đình anh gồng mình cắt từng mũi chỉ ở trên mặt cô chịu đau một chút Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện